namo <Ngłos> ma ma Bây giờ chúng ta học tiếp Về kinh ni Tiên Chúng ta học tới một Câu hỏi thứ 71 Cái tưởng đó là Cương quan Giữa phước và tội Vua mới hỏi Trong hàng ngũ sa môn Của Đại Đức Có người nói rằng Có kẻ chọn đời làm ác Nhưng đến khi Lâm tử Họ tưởng nghĩ đến Phật, Ân đức hoặc tướng hảo quang minh sáng chói của Ngài, thì có thể sanh lên cõi trời. Điều ấy thật khó tin. Lại nữa, các vị ấy còn thuyết rằng người nào đã lỡ tạo nghiệp sát sinh, không cần phải nhiều lần, dù chỉ một lần, người ấy phải đọa địa ngục chẳng sai. Điều ấy lại càng không thể tin được. Đó. Vua nói vậy là Nhắc lại câu hỏi cũng Câu nói của vua Tức là vua hỏi là có người nói Hàng ngũ tức là Chư Tăng của Ngài Na Tiên đó, nói là Có người chọn đời làm ác Lúc sống làm ác Nhưng mà đến khi mà sắp chết đó Thì tưởng nghĩ đến Phật Nghĩ đến ân đức của Phật Hoặc tướng hảo quang minh Sáng chói của Phật Thì có thể sanh lên cõi trời Thì vua nói cái đó rất là khó tin. Tại, tại sao? Tại suốt làm ác mà trước khi chết thì chỉ cần Nhớ nghĩ đến Phật Nhớ nghĩ đến ân đức của Đức Phật Quán tưởng ánh sáng của Đức Phật Thì có thể sinh gõi trời Thì vua nói cái đó Khó tin quá à. Rồi Giờ Vua lại nói tiếp Có người nói rằng Người nào mà tạo nghiệp sát sinh đó thì không cần phải tạo nhiều lần đâu chỉ cần tạo một lần thôi Sát sinh một lần thôi cũng đủ đoạn địa ngục rồi không cần phải sát sinh nhiều lần thì vua lại nói như vậy để rất là khó tin nữa cái gì cũng nó khó tin hết rồi là na tiên phải chứng minh làm sao chứng minh sao là vua nói sai thì na tiên mới hỏi tâu đại vương đại vương nghĩ thế nào nếu có người ném một viên đá viên đá nhỏ xíu đó bằng độ một hột bắp thôi hay là một hột tiêu thôi lấy một hộp viên đá đó nhỏ bằng một hạt tiêu hay một viên hạt bắp thôi nếu mà liệng xuống nước đó, thì viên đá nó nổi hay chìm chìm đúng rồi hay quá quá dễ phải không bạn biết rồi vua mới nói chắc chắn phải chìm Và nhiều vua Na Tiên mới hỏi tiếp Nếu có người Chất vài trăm viên đá lớn vào một chiếc ghe rất là to Có sức chở rất là lớn Thì vài trăm viên đá ấy có chìm hồng đó, ghe có sức Đúng rồi Để một chiếc ghe thiệt là lớn à, mà Lấy mấy, mấy trăm viên đá để dưới cái ghe đó Mấy trăm viên đá đó có chìm không Vua trả lời là thưa không Thì bây giờ Na Tiên mới Trả lời Quý thấy không Tức là Na Tiên này đó là Mỗi lần cái hay của Ngài Na Ngà Tiên Là luôn luôn cho ví dụ rồi mới nói cái là cho ví dụ Ngài Cho ví dụ cái là người, người ta hiểu liền Cũng vậy Tội và Phước Cũng tương quan Với nhau giống như vậy Thưa đại vương Một viên đá dù bé như hạt tiêu Nó vẫn bị chìm xuống nước Tương tự như vậy Có người làm việc ác dù chỉ một lần thôi Một lần làm ác thôi à, Như giết sinh mạng loài hữu tình Thì ác nghiệp ấy có sức nặng Đưa chúng sinh đầu thai vào cảnh giới đau khổ Như địa ngục, ngã quỷ, súc sinh, ca tu Bây giờ vài trăm viên đá lớn mà không chìm Là nhờ có ghe lớn chở Cũng giống như thế Một người làm được ác trọn đời Cái người kia chỉ làm ác một lần thôi là cũng đoạn địa ngục Nhưng mà có người làm ác rất là nhiều lần Nhưng nhờ tưởng nghĩ đến ân đức của Phật Tâm người ấy An trú vững chắc và hoan hỷ trong ân đức ấy Nhờ vậy chính nhờ thiện tâm nâng đỡ như chiếc ghe lớn người ấy được sanh thiên cũng là điều hiển nhiên thôi à người thấy không không cần nói chỉ lấy cái ví dụ vậy cho mùa thái liền cái kia đó chỉ cần một cái hạt cát nhỏ xíu thôi cũng chìm và trong khi bây giờ tại sao nó chìm để tự nó đục nước thì nó chìm nhưng bây giờ Mấy trăm tảng đá đó Thì là nặng Nếu mà để mà khơi khơi nó chìm liền Nhưng mà không để nó như vậy Để nó lên một chiếc ghe Để lên trên nước Thì nó có chìm không? Không chìm Nó không chìm là tại vì nhờ Cái ghe vì thấy Một cái viên Hạt cát nhỏ xíu thôi Để nó rớt thẳng xuống nước đó, Thì nó chìm Còn bây giờ đó Là mấy tảng đá Không cần mấy trăm nữa Chỉ vài chục cục đá bự bự thôi Cho mười cục đá thôi Đèn chiếc xuồng, chiếc ghe thôi đó. Thì nó có chìm không? Vẫn Nó vẫn trôi qua sông được Mà không có chìm xuống Tại sao vậy? Tại nhờ cái ghe Đó là vậy đó Vậy thì sao từ đây nó mới sinh ra cái pháp môn Tha lực Hiểu không? Cái ghe là tha lực Nhờ cái lực của cái ghe mà mấy cái, đó, cái tảng đá này không chìm nhưng mà nếu mà không nhờ cái ghe đó dù tự lực tức là tự nó tự cái hạt cát thôi tự nó, nó không cần ai hết nó xuống nước nó chìm liền nhưng mấy cái tảng đá này nhờ cái tha lực của cái ghe mà nó có thể đi qua sông được mà không chìm ở đây là quý vị biết là cái gì rồi pháp môn niệm phật ở đây các sư cô các ni xưa có niệm Phật hồng niệm Phật chắc ăn rồi ở đây không có nói về tự lực tha lực nhưng mà cái này thầy nói thêm thôi chứ trong kinh chỉ nói đó là người làm việc ác suốt đời làm nhiều cái ác lắm nhưng mà lúc lâm chung sắp chết đó, thì tâm tưởng nhớ nghĩ tới ân đức của Phật thì tâm người đó an trú vững chãi hoan hỷ trụ ở trong ân đức ấy Nhờ vậy, nhờ cái nhớ tới Phật Nhờ cái thiện tâm đó, đó Nó giống như chiếc ghê lớn Nó giúp cho người ấy được sanh thiên Đây là cái lý Cái này mặc dù kinh này kinh của Nam Tông Nhưng mà cái lý này là Nó vô tình Nó ấn chứng cho giáo lý của tịnh Độ Tức là nương nhờ Phật lực, gia trì Đồng vua mới trở lại là chấm đã hiểu rồi Nó tiên nói tiếp Lại nữa ác nghiệp nặng thường đưa chúng sinh đi xuống Và thiện nghiệp nhẹ thường đưa chúng sinh đi lên Tuy nhiên nếu đã lỡ tạo ác nghiệp rồi Thì phải siêng năng tinh tấn làm việc lành Nhờ việc lành, nhờ thiện nghiệp Nó có khả năng nâng đỡ cho tất cả chúng sinh Tuy nhiên Đức Thế Tôn còn dạy rằng Ghê Thuyền hàng chuyên chở đồ đạc qua sông lớn, qua biển lớn Nhưng nếu cái ghe thuyền ấy chở quá mức độ cho phép Thì ghe thuyền ấy sẽ bị chìm à, Đúng rồi, chứ không phải lợi dụng đó nha Tức là làm việc ác mà niệm Phật có, có, có, có sâu chuối thôi, đâu đủ Chứ không phải là mấy người tịnh độ nghe về khoái pháp Ý thôi thôi, không có làm ác này trước khi chết niệm sâu chuỗi hai sâu chuỗi là đủ rồi đúng không? Phật nói là Cái ghe thuyền đó mà chở quá mức độ đó, chở được trăm cục đá thôi. Mà giờ mình chở 200 cục đá thì sao? Chìm nó... Cho nên, ghe thuyền ấy cũng chìm. Cũng vậy, thiệt nghiệp nâng đỡ ác nghiệp. Nhưng nếu ác nghiệp quá nặng, thì cái thiện nghiệp đó cũng sẽ bị chìm theo. Lại nữa, ghe thuyền ấy phải được vững chắc kiên cố, không bị rò rỉ. Nếu bị rò rỉ thấm nước, thì phải tát cho nó cả Phải bịt chặt các lỗ rò rỉ Cũng vậy Đừng để ác nghiệp xen vào Nếu ác nghiệp đã rò rỉ vào tâm Thì phải bịt chặt lại Tất cả lần hồi ác nghiệp ấy đi Nhờ vậy Cái ghe thuyền thiện pháp kia Sẽ đến được bờ an vui nhất định Tức là Mình có làm điều ác ngỡ Làm điều ác rồi đó Thì phải ngân không làm nữa sám hối sám hối là gì là Không làm lại cái ác nữa Làm lại cái tội nữa Mà từ đó trở về sau phải làm việc lành Thì cái việc lành đó Nó, nó mới giúp Nó đỡ được cái nghiệp xấu kia Đúng không Không phải là làm việc ác xong rồi làm việc lành Làm việc lành xong rồi thấy nó nó, nó bù rồi Thấy chắc đủ rồi Cái làm ác lại Thì giống như là cái ghe mình á Nó lụng lỗ rồi mình chết rồi Chết rồi mới muốn nó lụng chỗ khác là vẫn phải luôn luôn cẩn thận, không có cho nó lụng tức là không có làm những nghiệp ác nữa tại nếu không á, thì nghiệp ác nó sẽ lên nổi vào và nó làm cho cái ghe thuyền của mình bị chìm à, rồi, cũng cần gì con mắc là uh, sao mình, thì, mình được cái cân lúc nào mà cái cái kí bên nào nó, nó nó nhiều và là để nó đỡ lên nó nâng đỡ lên mấy cái cục không nhiều quá thì nó nó sẽ bị chìm tại vì cái này theo lực tiên tiết thì bình thường người ta tính được còn mà còn mà trong luật thanh quả là sao mình biết được con này tính chi li quá <cười> chi li quá con làm ác tính lại coi tính làm bao nhiêu ký ha xong rồi tính coi chuyện làm năm năm ký ác bắt đầu tính làm lại bắt đầu lấy cái cân lên tính lại thiện có bao nhiêu ời, okay, cô muốn vậy không? không phải muốn vậy mà nhưng mà mình mình mình lỡ là ti rồi mình lỡ là nghiệp ác thì mình thành cố gắng mình làm việc thiện nhiều, đi vọt những cái tâm đó lúc đó là nó sẽ nâng đỡ lên bớt. đúng đợi. rồi. Nhưng mà... làm sao biết là nó nó nâng đủ chưa? dạ. nè, cái này là để thầy hỏi pháp con. quý vị biết không? mấy cái nghiệp ác nghiệp lành này một lần nữa, không có hình tướng cho nên không có đong đo cân đếm được khi nói về nhân quả hay nghiệp lực đó chỉ có mỗi đức Phật thôi mới có khả năng biết được cái nghiệp đó nặng cỡ nào mà Phật cũng không có nói là ở cái nghiệp đó nặng mấy ký Phật chỉ nói cái nghiệp đó rất là nặng thì bây giờ cái nghiệp nặng đó Phật có nói rõ là năm cái nghiệp nặng nhất đó là cực trọng nghiệp giết cha giết mẹ giết A La Hán Làm thân phát chảy máu và pháo hợp tăng Phật chỉ nói năm cái, cái nghiệp đó Làm cái đó là nặng lắm Không có cái nào Mà dồn vô mà, mà Cạn lại được năm cái nghiệp đó Còn ngoài ra Những nghiệp khác Giết bò, giết heo Hay là giết người thôi Thì nếu mà cô giết một người Thì cô phải cứu 10 người Cô phải nghĩ ờ Lúc nào cũng phải làm hơn Để bù lại cái tội đó Thì mình nghĩ Chỉ còn chỉ có cái tội nặng nhất Thì Phật nói cho rõ nói Cái đó là nặng nhất thôi. Còn hỏi của cô Cô tính kỹ quá Để mà cái đó thầy chịu thua Thì hôm hôm mấy hôm trước thầy có nói rồi anh Là chắc anh không có đó Người lính giết người Không phải là vì Vì cái tính độc ác Giết người làm để bảo vệ tổ quốc Vì chính nghĩa Tại nếu mà không có bắn quân địch, thì quân địch nó sẽ tràn vào, nó giết dân lành vô tội, giết bà con, cô bác, dân làng của mình. Cho nên mình bảo vệ tổ quốc, bảo vệ quốc gia của mình, bất đang nghĩ là mình phải giết người. Nhưng mà cái sự giết đó không phải là do cái tam độc, tham sân si mà giết. thấy quân địch nó tràn vào, mình phải cản ngăn, thì mình phải bắn. Chứ mình không có phải là thù ghét gì quả, quân địch hết Chính vì vậy cho nên trong cái luật của chiến tranh đó quý vị Là một khi kẻ địch đã đầu hạng rồi đó Thì có biết gì không? Không được giết, không được bắn Nếu mà bắn giết đó nó gọi là khi là Sẽ phải vô tù cái đó là cái luật Liên Hiệp Quốc Tức là một khi bên quân địch đã đầu hạng Thì phải đối xử tốt với người ta không có được bắn giết không có được tra tấn cũng gì đấy cái luật của liên hiệp quốc là như vậy đó, chỉ có những cái nước mà không có văn minh đó thì nó mới tra tấn chứ còn cái luật của liên hiệp quốc tất cả các nước đồng ý với nhau khi đánh nhau hai bên đánh nhau á, thì thầy phải bắn nhưng mà một khi đã đầu hàng rồi thì lương liền không được bắn người ta đó là vì nhân đạo tôi đánh anh nhưng anh anh đầu hàng rồi thì ngừng tôi không có thù, không có thù anh tại vì anh xâm chiếm tôi. Nếu mà tôi thì tôi phải bắn thôi. để anh không xâm chiếm nữa thì tôi ngật. Tôi hiểu không? Đó. Ngay cả chiến tranh nó cũng có cái cái luật của chiến tranh nó cũng văn minh chứ không có phải là à, anh hiểu không? Còn mình bây giờ đó người ta đậu hàng rồi. Mình tới mình vẫn bắn người ta rồi đâm người ta thì cái đó đó là cấp trên biết là là phải vô tù. Khi đang đánh nhau như vậy là Thấy quân địch mình bắn Thì cái đó, đó là có phạm tội sát sinh Nhưng mà cái tội nó nhẹ Không phải là không có tội Vẫn có tội nhưng mà nó nhẹ Còn bây giờ cái đã đầu hàng rồi Mà mình vẫn tiếp tục bắn người ta Thì cái đó là sát sinh trăm. Vì Vì cái lý do là tham sân si Thù hận Hiểu không Vẫn bắn được Bắn thì cái đó là Cái đó cũng có tội sát sinh đúng, dạ. nhưng mà nó, nó phải nghe cấp trên, hiểu không? Tại vì nếu mà nó không bắn cấp trên bắn nó, tại vì không tin lời cấp trên trong cái luật của quân đội là vậy đó. Nếu mà cấp trên ra lệnh bắn mà anh không bắn thì cấp trên bắn mình. mất đi không. trong cái này ông cái nước của là ông những cái bị tội khủng khiếp, ông sẽ bị xuống địa ngục thôi. ông không có ai hết, nhưng mà ông ra lệnh, ra lệnh cho nên quân lính ông phải giết người khác thì ông tất cả ông ra lệnh cho một người thì cái tội ông lên lên một nói cái đó thì vua hiểu rồi. bây giờ chúng ta đi sang Câu thứ 71 thì chúng ta sang câu số 78 Là điều lành nhỏ Mà phước quả lớn Điều ác lớn Mà lại tội báo nhỏ Tức là Là một cái điều lành nhỏ thôi Mà sao phước lại lớn Mà trong khi đó làm điều ác lớn Mà sao lại tội lại nhỏ Vua mới hỏi Có trường hợp <cười> nào Mà một người làm việc ác lớn Mà tội báo lại nhỏ Còn một người làm việc lành nhỏ Mà phước Lại lớn không Đại Đức Tức là nó không có cân đối Tức là Làm việc ác lớn thì tội báo phải Lớn Làm việc lành nhỏ thì phước phải nhỏ Nhưng mà ông vua này ông lại thắc mắc Ông nói có khi nào mà Làm ác Rất là lớn, làm nhiều lắm Mà tội lại nhỏ Ờ, có khi nào mà làm làm phước có chút xíu mà lại quả báo lại rất là lớn. Nào tiên nói có chứ chuyện ấy cũng có xảy ra. đúng là ông vua bắt lỗi liền. ông nói vậy là không đúng là chân quả chăng? À, tại sao làm cái này lớn mà tại sao quả lại nhỏ? mà sau này làm nhỏ mà lại quả lại lớn? À, ông vua nó cũng gài ông hỏi thử thử mà nó có cái là ông bắt lỗi liền là không đúng là nhân quả nha ông mới nói luật nhân quả bảo rằng gieo hạt mè nhỏ thì được hạt mè nhỏ mà gieo hạt bí to thì được quả bí to quả đúng vậy thì sao Na tiên mới trả lời đúng là thế nhưng nếu hạt mè kia nhiều phân có nước nhổ cỏ dại chăm cào sới nhỏ tỉa cây Thì hạt sẽ lớn hơn một tí chứ à, Cũng là cùng hạt mè Nhưng mà Nếu mà chăm bón nó tưới nước đầy đủ hết Thì cái hạt mè nó cũng sẽ Mọc hơn hạt mè kia Phải về không Vừa nói đúng vậy Còn nói Tiền nói tiếp Còn hạt bí kia to Nhưng mà gieo nơi đất Sỏi đá khô cằn Không có tưới nước Không chăm sóc Thì quả bí đó chắc hẳn khi mà ra đó nó còn nhỏ tí teo như quả cà hiểu chưa? Đúng là quả bí đó là nếu mà nó có thể ra to Nhưng mà bây giờ gieo vào cái chỗ mà đất, sỏi, đá Rồi không có nước, không có gì hết Thì nó cũng ra vậy Đó là nó ra to nhưng mà nó lại ra nhỏ Còn hạt mè nhỏ Nhưng mà nếu mà đầy đủ phân bón Thì khi mà nó ra thì nó lại ra to Đúng không? Rồi, đó là vậy thôi. Nga tiên hỏi lại Vua Là hạt bí to kia mà gieo nơi đất Sỏi đá khô cằn Không có bón phân tưới nước nữa, Không ai chăm sóc nó Thì quả bí đó Chắc hẳn sẽ có, Khi mà nó ra đó, Thì nó sẽ bé tí như là quả cà Có phải vậy không? Vua nói đúng vậy à, Vua công nhận rồi Đấy, Đây nàng tiên mới giảng tiếp cũng vậy là gieo nhân nhưng còn trợ duyên phải còn cái duyên mà cái duyên đó nó là có thuận duyên hay là nghịch duyên hay là chướng duyên góp phần vào nhân ấy thì mới quyết định kết quả à, đây cái này quan trọng nha quý vị quý vị biết là nhân quả đó thông thường chúng ta nói gieo nhân nào ra quả đó đúng gieo hạt mè ra hạt mè gieo bí là bí Nhưng quên mất Là nó ra nó ra to hay nhỏ Hiểu không à, To nhỏ là tại nhờ cái gì Nhờ duyên trên quý vị Phải cái luật nhân quả đó là cái bài Cái, cái, cái phương trình đó Là nhân Cộng với lại duyên Bằng quả Chứ phải nhân ra quả Nhân phải cộng với duyên Bằng ra quả Hiểu không? Đó mới là luật nhân quả khi mình hiểu cái, cái phương trình đó đó, Thì đó, mình muốn cho ra quả to quả nhỏ thì mình làm gì? Mình đổi cái duyên, hiểu chưa? cái đó là làm bị ác rồi, thường thường ác rồi nó thì nó sẽ cho ra quả ác Nhưng mình sám hối nè, làm tốt nè, ăn năn nè, cứu giúp, làm ngược lại, tức là mình đang làm cái duyên, cái duyên này là nghịch duyên của cái, cái nhân xấu đó. Thì kết quả nó sẽ ra hiểu không Cũng bị tai nạn như nhau Nhưng mà có người chết Có người không chết Có người chỉ què giò thôi Gãy tay bể đầu Có người không bị hết Chỉ có chảy ra chút xíu thôi Trong một cái tai nạn Dù máy bay đi nữa Tai nạn xe hơi đi nữa Có người Khi đụng xe một cái Chết ngay tại chỗ Có người đụng xe cái U đậu, sức chán Gãy tay Có người không bị hết Tại sao vậy Cũng là cùng ngồi trên chiếc xe đó Mà tại sao kết quả khác nhau Có gì đó chưa Ngồi cùng trong chiếc xe đó nó lăn mấy vòng luôn Rồi sao có người lăn mấy vòng gãy cổ chết Có người lăn mấy vòng ra chui ra không sao hết Thì cái đó là Cái duyên nó khác Cùng trong cái chiếc xe đó Mà cái quả khác nhau Tại cái duyên cái người đó tạo khác nhau Ngày đó phải gặp cái nạn đó Nhưng mà cái quả Có người nặng có người nhẹ Quý vị rõ chưa Rõ rõ phải không Rõ là vậy Cũng vậy là tiền nói Một người làm việc dữ Tức là làm việc ác rồi Nhưng suốt ngày đêm ăn năn hối hận Luôn cảm thấy khó chịu Bất đứt nên nguyện Từ rầy về sau không dám làm việc ác đó nữa Chính nhờ cái tâm Ăn năn sám hối Cho nên cái quả báo Tội báo sẽ nhẹ đi Hiểu chưa đó. Quả báo sẽ nhẹ đi Và nhẹ nhỏ đi Đó là trường hợp Việc ác lớn Nhưng mà Cái quả báo Tội đó lại nhỏ đi Hiểu chưa đó. Rồi Một người làm việc lành nhỏ Làm việc lành nhỏ xíu à? à Nhưng Tâm hoan hỉ Vui thích Suốt ngày tháng an vui Mát mẻ với chút ít việc lành ấy Thì phước quả của nó Chắc chắn là to lớn lắm Tâu đại vương À tới đây rồi Nhớ hồi sáng cô kia có hỏi đó. Làm rồi cái quên luôn Hiểu không bố thí cho chùa xong cái quên. Còn những người khác bố thi cho chùa có có một euro à. Nó là về nó mừng quá. Trời ơi, Ồ, hôm nay mình đi cũng chùa được một euro sướng quá. Còn mình bỏ vô, bỏ vô thùng phước xương trăm euro mà bỏ xong cái quên mất tiêu mà. Không biết hôm nay mình có bỏ gì chưa nữa? Quên rồi. Thì cái người quên đó người ta có vui không? Không vui vô cảm. Coi như không, 100 này đáng gì trời? còn cái người đó, cái người mà người ta bỏ có một euro thôi đó, mà người ta mừng quá trời, ơi, ngày hôm nay tôi làm được việc phước rồi, xưa nay tôi không có cơ hội làm phước và hôm nay thấy chùa làm được việc phước mừng quá, mừng quá nhờ một euro này mà chưa tăng chiều nay có cháo ăn, không biết một euro mua cháo được không? mà người ta nghĩ vậy đó, ta mừng quá, chiều nay mấy sư cô có tiền đi mua cháo, mua bánh mì ăn hai một một mua được hai bao ghét thì mừng quá người ta vui mừng hoan hỉ với cái việc thiện của người ta thì người ta vui suốt suốt ngày đó và ngày hôm sau vẫn nghĩ tới vẫn còn tiếp tục vui nữa thì cái niềm hạnh phúc của người ta nó sẽ tăng lên. những người Rồi anh này. Hỏi câu rất là hay Thế Họ làm nghề bất tịch Nhưng mà cái tiền của họ đó, Là cái tiền đó là do công lao của họ làm ra. Chứ nếu mà họ Công lao Tức là họ làm việc đi, đi làm việc thường thôi Thì ông chủ trả lương thôi Cái trả lương đó là anh làm cái công lao đó Tôi trả lương cho anh cái đó Thì cái tiền đó họ đi cúng dường cái đó rất là tốt Tại vì họ không ăn trộm ăn cắp Tức là họ được cái tiền đó là Mồ hôi nước mắt công lao của họ Làm ra đó. Thì cái nghiệp mà sát sanh đó họ sẽ trả Nhưng mà cái tiền của họ Là họ lãnh đó Là cái công lao mồ hôi nước mắt của họ Làm bao nhiêu công việc khác Thì cái nghiệp kia họ sẽ trả nghiệp sát sanh Nhưng mà cái tiền đó là tiền Không phải đi ăn trộm ăn cắp Nhắc lại nha Cái tiền đó là cái tiền legal Tiền đó là tiền legal tiền là tiền, legal. tiền đó là tiền hợp pháp Họ không đi ăn trộm ăn cắp do mồ hôi nước mắt của họ làm ra Hiểu không cái nghề, cái nghề của họ là phải như vậy Họ sát sinh như vậy đó Thì Họ sẽ mang cái, cái nghiệp sát sinh Nhưng mà cái tiền của họ nó là do ông chủ Ông đồng ý Anh làm cái công việc này Thì tôi trả lương cho anh như vậy Thì Cái người đó đem cái tiền đó đi Họ cúng dường bổ thí Thì họ được phước. Tại vì cái tiền nó không phải là do ăn trộm ăn cắp mà ra Nhắc lại bất tịch là đi ăn trộm ăn cắp Không được xã hội công nhận có vậy thôi Còn giờ xã hội nó đồng ý quý vị chơi book Chơi chơi stock, chơi cổ phiếu gì đó. Nó đồng ý quý vị mua một bán lời mười đó là chuyện của mình thôi Rồi thôi đừng hỏi nữa quý vị hỏi Vua chưa có hài lòng Vua Giống quý vị đó Nói Đại Đức xin cho một Thí dụ cụ thể Nó tiên mới trả lời Vâng Phật còn tại thế Một hôm ngày gặp một tội nhân Bị chặt cụt cả tay chân Nhưng Cái người mà tội nhân đó, đó Miệng chỉ có cái miệng ngậm một cành hoa sen Với tác ý là Thành kính dâng cũng cho Đức Phật Thì sau khi nhận kể cảnh hoa sen đó, Đức Phật quay lại bảo với các tỳ kheo rằng nhờ phước đức này mà trong suốt 91 kiếp sắp tới người bị một tai chân này không bị đọa vào ba đường dữ mà được sinh lên cõi trời hưởng hết phước báo mới sinh lại làm người. Bởi vậy cho nên chuyện nhân quả xảy ra trên thế gian này nó muôn mặt muôn chiều chứ không đơn giản như người ta thường hiểu. điều lành nhỏ mà Phước quả lớn Điều ác lớn và tội báo nhỏ Mà ngược lại Cũng như thế Thường tỏ đầu đại vương thì lúc đó vua mới trả lời là Cảm ơn chậm đã hiểu Tức là sao Ông ngẫm cho cái thí dụ liền Cái người mà bị tội nhân rằng ta làm tội rồi bị Đem đi xử rồi Chặt cụt tay hết Hai tay hai chân rồi Không có gì để mà cặp Đức Phật Muốn cúng dường cho Đức Phật một cái gì đó Ông ta đáng lẽ cúng dường Đức Phật Ông ta phải làm cái khay bưng lên Để cái bông lên trên Cái khay bưng lên Rồi đảnh lễ ba lễ Rồi đứng lên rồi Dân cúng Đức Phật Đó là tay một chân rồi Không làm được cái đó Ông ngập Cái bông sen trong cái miệng đó lết bò lết lết tới Cái cúng dường Đức Phật Thì Cái chuyện đó là chuyện quá nhỏ Đâu có đáng gì đâu Cái nghiệp lành đó đó Quá nhỏ không có gì hết á Vua cũng giường trai tăng cúng giường này kia Mà trong này chỉ cũng giường Không cầm không được tay nữa Mà chỉ ngập miệng đưa thôi Nhưng mà Với cái thành kính cúng giường như vậy đó, Với cái tâm cũng giường như vậy Thì Đức Phật nhìn thấy Ngay kết quả của ông này rất là lớn Đời này ông bị như vậy Nhưng mà đời sau 91 kiếp sau Là được xanh lên cõi trời 91 kiếp chư thiên chết rồi lại tái sinh chư thiên chết lại tái sinh được 91 một kiếp mới xài hết cái phước đó rồi lúc đó mới tái sinh làm người trở lại cho nên phải lên chư thiên rồi hết cái xuống liền phải xài hết cái phước đó rồi mới rớt xuống lại làm người cho nên cái việc của ông cúng dường có một cái bông sen thôi mà bằng cái miệng thôi mà quả phước rất rất là lớn hiểu chưa? Ở đây thầy cũng nói thêm cái vụ mà làm phước nữa, Cái này thầy có viết trong quyền bố thí ba lâm mật đó quý vị Vì thế sao hôm nay cũng được phước nhiều như vậy Tại vì đối tượng của sự bố thí cúng dường Là cái ruộng phước Quá lớn Quý vị hiểu không? Cho nên nếu mình cúng dường một cái bậc tu hành Nên trong kiến tứ thập dị chương cũng có nói rồi đó, Cái người mà đối tượng mình cúng dường đó Nếu mà người ta phước ít đó, Nếu như cái ruộng phước ít đó, Thì mình, mình có quả ít Mà ruộng phước lớn đó, Thì mình có quả lớn Mà ruộng phước của Phật đó, Thì khủng khiếp Cho nên đó, cái phước quả là chỗ ra nhiều hơn Được hiểu không đó. Nên mình cũng dường một cái người Tu hành chân chính Thì phước khác Mình cũng dường một người tu hành vừa vừa Phước khác mình Cũng dường một người không tu gì đó, Thì cũng có phước Phước khác nói chưa đó là lý do tại sao mà cái ông này ở trong này không có nói nhưng mà thầy nói thêm tại vì khi mình cúng dường bố thí đó là cái đối tượng mà mình đưa đó, cái người đó có phước nhiều hay phước ít Hiểu không trên mới gọi là ruộng phước ruộng phước hay là phước điền nên Cô uh, vị mới chưa tăng mặc mấy cái áo y đó thì cái y nó mấy cái ô vuông đó thì mấy cái ô vuông đó gọi là ruộng phước phước điền trên quý vị mới mới tu đó thì mấy cái sọc đó nó mấy cái ô nó nó ít hiểu chưa tức là ít phước phật tự gieo vô đó thì nó ra ít ít thôi còn quý vị nào mà tu lâu đó thì cái y nó nó nhiều lần hơn Cái lần hơn là phước liền nhiều hơn mà Và gieo vào trong đó đó thì ra phước nhiều hơn cho nên khi nào cũng dường nó nhìn nhìn có mặt y sao <cười> Thật ra thời Đức Phật thì không có như vậy Thời Đức Phật đó là không có ô Và Đức Phật đó là đi lộn vải ở ngoài nghĩa địa may thôi Cho nó không có ô gì hết đó. Và thời về sau này đó, Thì cái đây là cái sự quy ước của giáo hội Để mà ấn định à, Là như vậy thôi cô Thì um, khi mà quý vị mà các tỳ kheo thì kheo ni mới thọ giới đó Thì quý vị được ba cái y, y 5 điều, y 7 điều, y 9 điều Đa số Phật tử vô chùa đó thì gặp hòa thượng thì thì sao cũng dường nhiều còn gặp mấy chỗ tiểu mới tu nè thì sao mấy chỗ tiểu cũng, cũng dường ít đúng không thì nếu mà mình đứng ở ngoài nó nhìn đó, thì thấy nó không công bằng Ví dụ như mình như Thì những cái người mình làm cái tâm không? ý của cô nói là những người mà đi cúng dường bố thí cái lượng mấy cái phước lớn mà giao vô phải không thì cái là bố thí có tính toán có vậy thôi còn bây giờ mình bố thí vì cái lòng từ thì thấy người ta đau khổ mình bố thí thôi chứ mình không có ô cái tên ăn xin này thôi kệ bố thí nhưng mà về tính coi phước có hai ký à thôi vô chùa tìm hòa thượng Cũng dường lên phước hai chục ký lắm. cái đó là bố thí mà có tính toán đúng không? khi mình Cũng dường đó, cái quan trọng nhất là cái tâm thanh tịnh tâm thanh tịnh từ bi và thanh tịnh thì phước rất là nhiều còn tính toán cũng có phước chứ phải không nhưng mà cái phước đó nó vừa đủ với cái sự tính toán của mình thôi Đây một câu chuyện nữa thì nói câu kể cái chuyện Là hồi đó nó có cái bà già đó, đó Bà già cúng đèn cho Đức Phật đó Bà nghèo lắm Bà ăn xin Bà xin được có một đồng tiền vàng thôi có người cho bà có một đồng thôi Thì đó là Cái, cái, cái, cái thành phố đó là Tổ chức cúng giường Đèn cho Đức Phật đó. Xưa làm thằng cúng giường bằng mấy cái đèn mà cái Đèn dầu đèn bơ đó quý vị Người nào giàu thì vị thấy Các chùa Tây Tạng nào cũng đầy hết đó Bày đầy hết đó Thì cái bà bà già nghèo đó Bà xin Có được một đồng thôi Thay vì bà lấy một đồng đó mà đi mua baguette Mới mì ăn Bà nhịp ăn mà không có mua Bà lấy một đồng đó Bà đi mua Có một được một cái đèn dầu thôi Để cúng dường cho Đức Phật Thì thường thường đốt như vậy đó Thì hồi nó hết Nhưng mà đến tối đó Thì Người ta đi ngủ hết Thì lỡ cháy thì sao hay Gió thổi hay có gì Thì Đức Phật mới sai Ngày một kỳ liên đi tắt hết mấy cái cái, cái, cái đèn đó nhưng mà ngày một cái đèn mới đi thí dụ tắt đầy hết là ngày một cái lên đi đi dập tắt tắt hết mấy cái đèn đó rất là dễ thì ngày một cái đèn thường thường có thần thông lắm thì không phải như mình ngày hãy tay một cái vậy đó là đèn mấy cái nến tắt hết nhưng mà ngày làm một cái như vậy Nến tắt hết con cái không tắt ngày mới lấy hầm lạ ngày tới ngày hãy một cái nữa cũng không tắt lúc đó ngài mới vận dụng 12 thành công lực trở một cái cuối cùng tắt luôn ngài thấy cái này cái này rất là kỳ lạ cái này có gì không ổn rồi ngài mới về với Đức nói với đức Phật đó bạch thế tôn sao cùng dùng hết thần thông mà thôi không tắt nổi cái đèn Đức Phật mới nói tại vì cái cái lòng của bà cái công đức của bà với cái lòng thành quá nghèo mà tìm được một đồng bào thôi mà Hết lòng thành cúng dường cho Đức Phật Cho nên Thần thông ông không đủ Để mà dập tắt cái công đức của bà Hiểu chưa đó Cho nên cái sự cúng dường mô thí Tùy cái, cái tấm lòng Hay là cái tâm thành tệ Cho nên trong câu chuyện vừa rồi đó Là cái tên mà Tội nhân bị chặt của tay của chân Các ý với tâm Thành kính cúng dường cho Ngài Cho nên khi mà mình cúng dường đó Quý vị Là phải với cái tâm thành kính đối với cái vị kia nên là lần đây Thầy nói luôn cho quý vị Quý vị mỗi lần Cũng Dường đó, Quý vị phải thấy đó là một cái phương Là một cái sự Là một cái Cái việc tu Quý vị không Cho nên quý vị Cũng Dường đó, Quý vị gặp Tăng Ni đó vì để phong bì quý vị cúng dường đàng hoàng chứ đừng có rúi rúi nó thầy thầy cúng có... dường có thầy mà đứng cho ai thấy thầy. sao làm giống gian quá vậy Sao sàng trộm cắp đầu rúi rúi cho thầy nhiều người làm vậy lắm quý vị đánh lễ phật trước mọi người không cần biết thì quý vị cúng dường cũng vậy cúng dường chắp tay đứng cúng dường cho thầy cô nói là thưa quý thầy với cô con xin có chú tịnh tài ta nói là tịnh tài cái gì cái này con phải ăn cắp vậy hả Tịnh tài chứ không con đi làm ra mới có cái này chứ không phải là bất tịnh tài Tịnh tài này con xin cúng dường cho quý thầy quý cô Cầm hai tay dâng lên đàng hoàng Như vậy là nó đầy đủ, đi lệ mà đúng Chứ còn như vậy đó, chạy chạy tới tới thầy thầy Dí dí bảo đừng, đừng cho ai thấy hết Trời sao ghê quá sao giống như là đang bán thuốc phiện hay là bán, bán đồ gì Học tiếp câu số 79 79 là gì? Là kẻ trí làm điều ác Thì tội báo nhỏ Người ngu làm điều ác Tội báo lớn Thì nhắc lại nha quý vị Người trí mà làm điều ác Thì tội báo Quả báo nhỏ thôi Mà người ngu làm điều ác thì tội báo lớn Nghe lạ không? Vô mới hỏi Thưa Đại Đức Nhân quả khó hiểu cho toàn diện nhân giả sử kẻ có trí và người ngu cùng làm điều ác đó thì ai bị tội nhiều hơn? đó quý vị đa số mà nó thông minh mà làm tội bắt phạt nhiều hơn đúng không? còn nó ngu thì thôi nó không biết nên làm tha nó đi, phải không? đó là quý vị làm vậy đó. nhưng vua muốn hỏi là, thưa đại đức, giả sử kẻ có trí và người ngu cùng làm điều ác đó thì ai bị tội nhiều hơn? Thì cô Trần Nghĩa nói là Người trí bị tội nhiều hơn Nghe Na Tim trả lời nè Người ngu sẽ bị nặng hơn Đầu đại vườn Nghe ông Vũ nói Nếu thế thì các luật pháp Của thế gian Trong quốc độ của chấm Người mà thừa hành pháp luật kẻ có học Có trí thức hiểu biết và phạm pháp đó, Thì chấm sẽ phạt Nặng hơn Đó Còn trái lại người quê mùa, thất học, dạy dột mà phạm pháp thì chẳng sẽ phạt nhẹ hơn Na Tiên mới nói dĩ nhiên là Phật Pháp khác với thế gian Pháp Thành hay, hay khác nhau bố mới hỏi ông Sao Kỳ ơi, Xin Đại Đức cho cho ví dụ À cho ví dụ đi Ông nói không giống thì cho ví dụ Bây giờ nghe ví dụ của Na Tiên gọi Nghe có lý không nha là mới nói có một cục sách nóng Cục sách thiệt là nóng Đốt đỏ lên rồi đó Nếu mà Đức Vua đó Bắt kẻ trí và người ngu đó mỗi người phải nắm cục sắt ấy lên Thì chuyện gì xảy ra Trí đó Thì sẽ thò tay Nắm thiệt là nhanh Cầm cục đó Cầm cái thảy ra liền Tại biết nó nóng Cầm lâu nó phỏng tay Cầm lên cái thả xuống thật là nhanh Như thế y sẽ bị phỏng Nhưng phỏng nhẹ Còn người ngu không biết Cục sắt đó là nắng nóng Cho nên cái tên ngu đó nó sẽ nắm chặt cái cục đó Nó cầm lên Thì nó sẽ bị phỏng nặng Cũng thế người ngu làm việc ác Không biết đó là ác Cho nên lún sâu vào việc ác Còn người trí đó Biết đó là ác Bất đắc nghĩ phải làm thôi nhưng mà tìm cách này cách kia để cho cái ác nó nhẹ đi, do vậy tội báo sẽ ít hơn tàu đại vương hiểu chưa? đó cho nên cùng làm việc ác nhưng mà cái người mà có trí đó hai người đều bắt ra chặn hết, phải lấy lại ở đấy bắt ra chặt bắn địch thủ nhưng mà cái người phật tử đó ra bắn biết là tội bất đắc dĩ lắm phải bắn thì khi bắn người nào đó nói nam mô đại di đại từ đại bi Quan Thêm Bồ Tát làm ơn cứu giúp cho cái linh hồn này con sắp bắn đưa nó về cực lạc dùng con cái bắn nó chết còn cái người mà ngu đó Tao bắn mày cho mày chết luôn trời cái đồ mắc dịch bắn nó bắn nó chết rồi bắn nó thêm mấy phát nữa Cho nên quý vị thấy có những người bên mỹ đó quý vị nó giết người rồi á mà nó đâm mấy chục nhát luôn nó đâm người ta một nhát là chết rồi, nó đâm người ta chết rồi nó tới đâm thêm mấy chục nhát nữa, tại vì nó đang tức giận. Còn cái người kia đó, bắt đâm á, sợ lắm, đâm đâm một nhát mà đâm nhẹ nhẹ thôi, đâm nó sợ nó đau, có gì không? cho nên làm cái tội ác như vậy, người có trí biết làm việc ác sẽ bất đắc dĩ phải làm, nhưng mà làm cái tâm sợ hãi, hối hận trên cái quả đó, nó sẽ quả báo sẽ ít hơn. Câu số 83 Nói về hơi thở trước thầy nói đó, hơi thở Mấy người mà thở ngáy thì cần biết cái này Trong này có ai ngáy không? Mấy mấy cô không ai ngáy hết Mấy cô ngủ ông mấy anh ngáy thì thầy biết rồi Mấy cô không ai ngáy Câu số 83 sẽ tựa là ngưng hơi thở Ông vua này cũng hỏi nhiều cái kỳ quá Quý vị cũng hỏi lung tung à. Cái gì cũng hỏi được là, Thưa Đại Đức, các sa môn thích tử có nói rằng nếu nhập định một độ sâu nào đó thì người ta có thể ngưng thở mà không chết. À, khi mà nhập định đó thì có thể ngưng thở mà không chết, có đúng vậy không? La tiền nói đúng vậy. Thì vua mới hỏi đại đức có thể cắt nghĩa được không? Đại vị vương có biết là các loại hơi thở thường liên hệ với tâm con người như thế nào không? Ông vua nói Dạ cái này tôi không biết, không biết hơi thở nó liên quan đến tâm sao? Hơi thở nó vô phổi chứ anh nhầm đến tâm Đúng không? Hiếp vô thở ra nó vô phổi thôi Tâm là cái gì? Tâm là trên này đang nhầm đi hơi thở Vậy thì đại vương hãy nghe đây Người mà tâm địa nóng nảy độc ác Sang tham Si mê Thì hơi thở của họ thô tháo dồn dập Đứt quãng nặng nề nghe chưa? Người mà cái tâm địa nóng nảy độc ác San tham, si mê Thì hơi thở đó sẽ thô tháo dồn dọc, đích quãng nặng nề Thở học hộc Thở như bỏ rống vậy đó Còn người mà tâm Yên ổn, vắng lặng Thư thái, mát mẻ Thì hơi thở nhẹ nhàng Điều hòa Và sâu Đại vương có biết điều đó không Vừa nói Thưa có biết Và ông vốn hỏi tiếp thấy người ngủ mà thường ngáy thì sao? trong vuông ngủ với hoàng hậu Chắc hoàng hậu ngáy, họ dùng hoàng hậu. rồi nghe nam tiền trả lời nha, người ngáy có nhiều lý do, nam tiền chắc làm bác sĩ chuyên về giấc ngủ, có trường hợp người ban ngày làm việc nhiều, cho nên tối ngủ mê mà ngáy. thứ hai có người ham mê À, có người ham ăn mê ngủ đầu ấp ù lì to mập thì người đó ngủ thường ngáy có người có thấy mấy người mập thường thường ngáy không mày mập là, là ngáy hả có người chất pháp vô tư không lo không nghĩ nằm ngủ cũng ngáy nữa rồi có người thân thì bệnh hoạn tâm không được tu tập ngủ cũng thường ngáy Vì nó bệnh, bệnh xuyến hay bệnh gì đó, thở không được Bị sleep apnea, hay là tối ngủ đó. Cái ngủ mà thiếu hơi thở đó, thiếu oxy đó, cũng ngáy đó quý vị à, Thì không phải ngáy là một lý do mà có nhiều lý do Vua lại hỏi tiếp Vậy nhưng nói chung thì ngáy, hơi thở của họ ra sao? Ngủ mà ngáy thì tốt hay xấu Rồi Na Tiên trả lời Khi ngáy thì hơi thể nặng nề, thô trọng Biểu hiện trạng thái tâm không yên tĩnh Nên đa phần ngáy là xấu Đó chưa? Khi ngáy là hơi thở nó nặng nề, thô trọng Nó biểu hiện một cái trạng thái tâm không yên tĩnh Nên đa phần là xấu Rồi vua mới nói đúng vậy Con người khi sắp chết hơi thở khò khè Phát ra tiếng kêu ức ức Hoặc vật mình vật mẩy Hoặc rống như trâu bò Hoặc kêu lên như heo bị thọc tiết Thì sao Nó tiên mới trả lời Đó là biểu hiện Một cái tâm buông lung phóng dật Thân khẩu ý tự tung tự tác Làm càng làm quấy làm dữ Không có giới luật Không có định không có trí Còn những biểu hiện kèm theo như kêu rống lên sắp chết đó, kêu rống lên là do tạo nghiệp ác quá nặng còn những biểu hiện như kêu rống lên là do nghiệp ác quá nặng chẳng hay chậm nghĩ như thế có đúng không đại đức Na tiên mới nói hoàn toàn đúng cho nên đó, hơi thở mà càng thô thì cái tâm cũng thô hơi thể càng tế thì tâm càng tế những vị tỳ kheo càng đi sâu vào thiền định thì thân an tịnh tâm sẽ an tịnh thân tâm càng an tịnh thì hơi thở càng lúc càng êm dịu nhẹ nhàng vi tế đến một lúc nào đó thì hoàn toàn chỉ tịnh thì tâm cũng hoàn toàn an tịnh hai cái đi đôi với nhau lúc ấy hơi thở cũng mất luôn chấm dứt luôn hơi thở nhưng sự sống và sức nóng vẫn còn tồn tại ngài mới nói lý do tại sao có những vị tỳ kheo nhập định ngân thở luôn thì đây quý vị phải về tu theo kinh quán niệm hơi thở khi mà ban đầu vô đó bốn câu thở đầu thì mới về bên đức đó hít vào thở ra xong từ từ khá rồi đó thì hơi thở nó càng sâu càng nhẹ càng sâu càng nhẹ, xong rồi kế tiếp nữa thì sang kế có tiếp là hít vào thở ra an tịnh hơi thở, và hít vào thở ra sau cùng là an tịnh toàn thân luôn thân thản luôn lúc đó rồi sau đó mới đi sang từ từ cái hơi thở mình càng ngày mình càng bảo định đó thì cái tâm nó yên lặng và hơi thở nó sẽ yên lặng thì vua mới nói có thể là đúng đại đức nói có thể là đúng mình nghe rất là hợp lý na Nà mới nói đây không phải là cái lý mà là sự thật như vậy. Các tỳ kheo nhập tứ thiền thì có thể ngưng hơi thở. Các vị thánh mà nhập diệt thọ tưởng định, các vị nghe cái cái, cái định này chưa? Diệt thọ tưởng định thì không những các ngài chỉ ngưng hơi thở mà ngưng luôn cảm giác chi giác. Cho nên cái định đó nó gọi là diệt thọ tưởng, tức là diệt luôn cảm thọ diệt luôn cái tưởng luôn, không có nhập vô cái gì hết. khi nhập định này đó, thì quý vị lấy kim chích vô, không đau, Xét đánh kế bên, không nghe. cái định này là cao nhất, diệt thọ tưởng định là cái định chỉ có a-la-hán mới có được. còn những người dưới a-la-hán chỉ có tứ thiền hay là tới mức nào thôi, chứ không có được cái định này. và cái vị này nhập định rồi Những người mà nhập định rồi Biết ta còn sống hay không cứ việc lấy cái gương á, Kể trước đây Thấy cái gương nó mờ Biết là hãy còn thở Nhưng cái vị mà nhập định Mà diệt thọ này đó Để lên Không thấy hơi thở Nghe chưa Ngừng hơi thở luôn Nhưng mà không chết Mời quý vị hồi hướng Nguyện Hãy đem Công Đông Này Và vài hòa thân cả ta phù và chúng sanh đều trở thành phật năng